nguyễn huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng lắng nghe một bộ truyện ma kinh dị câu chuyện xoay quanh về cương thi đây là một tác phẩm thứ hai mà nguyễn huy mua được tác quyền từ tác giả trần nguyễn minh hoàng tác phẩm có tựa đề là chiếc hợp trấn thi dự kiến là tác phẩm này sẽ được chia làm hai video sẽ được phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai mong là quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé để ủng hộ cho tác giả khi nghe truyện nếu thấy hay quý thính giả có thể ủng hộ cho tác giả theo dõi tác giả qua đường link Facebook đã được huy dán ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả hãy like, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video và đồng thời đăng ký kênh để giúp cho Huy phát triển kênh ngày càng lớn mạnh hơn. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào phần 1 của bộ truyện ma chiếc hộp trấn thi. ai đó đợi xíu đang đi vệ sinh mà, mà gọi gì biết nữa tuấn nhủ thầm rồi dòi xả nước bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên tuấn nhăn nhó mở cánh cửa vệ sinh ra đang định xem là ai gõ cửa thì bất thình lình một vật gì đó rơi xuống ngay dưới chân tuấn giật mình trượt chân ngã xóng xoài dưới đất cái thứ vừa mới rơi xuống kia là một cái đầu người dính đầy máu rồi kéo theo đó Một tràng cười chan lên Kèm theo là hai cậu thanh niên Từ trong góc tủ chạy ra Mặt đứa nào đứa nấy trông cũng hớn hở lắm Hai người chỉ vào Tuấn Rồi cười lên khanh khách <cười> Mày mày nhát quá Tuấn à Ờ vậy phải thường ngày á Nó nổ kinh lắm đó Lâm Tuấn lấy lại được bình tĩnh Đứng dậy hai mắt trừng trừng nhìn hai thanh niên kia Rồi buông chân đá bay Cái đầu người kia về phía họ Mẹ tôi bay Mới sáng mà đã phá tao rồi <cười> Ê Lâm Mà nhìn coi có đứa lại phải vô nhà vệ sinh rồi kìa <cười> hai cậu thanh niên kia lại cười tay chỉ thẳng vào đũng quần của tuấn lúc này tuấn mới để ý ra cái đũng quần ướt nhẹp nước tiểu chạy ướt hết cả một vạt quần vải thêm mấy giọt xuống tận dưới sàn tuấn đỏ mặt vội quay lưng chạy ngay vào nhà vệ sinh sau lưng anh những tiếng cười khoái chiến cứ vang lên không ngớt sau khi thay quần áo và dọn dẹp xong Thì Tuấn bước ra ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng Đưa ánh mắt tức giận nhìn hai người kia à, Đứa nào bày ra cái trò này Lâm, mày phải không? Hay là thằng Tú? Hai cậu thanh niên kia vẫn cười lên khúc kích Tuấn gằn giọng: Hai thằng quý, suốt ngại trêu tao Mà sao tụi bay vô được phòng trực của tao hay vậy? Tuấn vừa dứt câu Thì Lâm dơ chiếc kẹp tóc bằng kẽm tra rồi cười. cười Nghệ của tao mà Cái ổ khóa mới đổi cũng tốt à phải mất ba phút mới mở được á rồi cái camera ông giám đốc mới lắp hôm qua trời năm phút thôi mẹ ơi cậu thanh niên tên tú còn lại trả lời tuấn lắc đầu ngao ngán anh có hai đứa bạn lắm tại nhưng cũng nhiều tật không kém chúng nó toàn là sinh viên giỏi ở những trường đại học có tiếng của thành phố này nhưng thường thì những thằng như vậy nó không được bình thường cho lắm lâm là con một của một gia đình kinh doanh bất động sản gia sản lên tới cả mấy trăm tỷ nó đam mê kỹ thuật chế tạo máy móc và phá khóa nó chưa từng trộm cắp nhưng việc này xuất phát từ cái hội chứng không thích bị kìm kẹp đang học tới năm ba nó có được học bổng toàn phần của trường đại học nghe đâu còn định cho nó đi du học nữa nhưng rồi đột nhiên nó bỏ học mở luôn một cái xưởng độ xe còn thằng tú thằng này thì phải sợ gia đình của nó hơn là kính nể Nhà gì đâu mà ba thế hệ Đều là những người làm trong ngành cảnh sát Quân đội cả Bố nó hiện giờ đang là phó phòng pháp y của sở Còn nói gì nó Phải gọi là một con nghiện công nghệ số Và những thủ thuật đen Mà giới trẻ bây giờ hay gọi với cái tên là Hacker Nó từng nói có thể hát được bất cứ thứ gì Nếu như chúng sử dụng tần số Và chip điện tử Và điều đó thì chắc chắn ai dám cãi cả Nó cũng giấu nhẹm cái chuyện này với gia đình Vì nếu họ mà biết Thì có khác gì lại ông tôi ở bụi này đâu Mặc dù nó không làm việc gì xấu cả Hoặc ít ra Là Tuấn tin như vậy Người còn lại trong nhóm bạn thân ba người này Chính là Tuấn Một anh chàng sinh viên ở mức khá Gia cảnh bình thường Và đang thất nghiệp Cả ba chơi với nhau từ thời cấp 1 Cho nên rất thân thiết với nhau Tuấn mới xin được một chân bảo vệ Cho một cái nhà hàng mới xây dựng hơn một tuần thì sáng nay hai đứa bạn trời đánh của nó ghé thăm với một phần quả không biết là nên khóc hay nên cười nè tao thấy cái chỗ này á có gì đâu mà mày xin vô làm chi cho mệt phí thời gian à tuấn cười rồi nói bây giờ sinh viên kinh tế như tao á ra trường mà không có thực lực thì phải có quan hệ mới có việc chứ tao mà thất nghiệp á thì tiền đâu mà sống chứ kiếm được việc là ngon rồi hơn nữa lương ở đây tháng 5 triệu việc là nhẹ Tao thấy cũng ổn mà. Lâm tiếng tới vỗ dài tuấn một cái. Rồi lên tiếng nói. Đè. Tao kêu mày về gà ra của tao làm việc đi. Mày không chịu. Vậy đó tao trả mày một tháng hai chục triệu. Tha hồ mà sống. tuấn lắc đầu. <cười> mày thừa biết tao mà. Việc tao không làm được mà ăn tiền. Tao đâu có làm đâu. ơi Thiệt hết nói nổi mày mà. Thôi. Mày làm gì thì làm. Anh em dẫn bên mày. Cả ba phì cười. Rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong căn phòng trực. ờ cái chỗ này khi nào nó mở cửa vậy tuấn tú vừa cầm ly trà vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính tuấn lấy trong sắp giấy tờ trên bàn ra một tờ giấy nhỏ rồi nói ờ trong đây ghi ngày khai trương á là 25 tháng 10 tức là còn 3 ngày nữa đó mà bên trong đây á chưa có gì hết đóng độ trưng bày á đêm nay mới về nhập kho rồi sáng ngày mai người ta mới đưa vô khu trưng bày á tuấn gật gù rồi đột nhiên quay sang nhìn lâm ê lâm Mày có ý nghĩa giống tao không? Lâm không đáp Chỉ nhìn Tuấn rồi nở một nụ cười khả ố Nè nè nè nè Tụi bay định dở trò gì nữa Tao mới sinh việc thôi đó Coi chừng mất việc đó, là tao tự mặc cả đám à Lâm cười phá lên <cười> Nè Từ khi nào mà mày chắc gan vậy Tuấn Cái thằng Tuấn ngày xưa Một mình đập nhau với đám công đồ Chặn đường để cứu tụi tao đâu rồi Mày làm anh em thất vọng quá à? Nói đến đây Thì Tuấn nhớ lại Ngày còn học cấp 3 Tú và Lâm bị một đám côn đồ chặn đường xin điểu lúc đi học về. Tuấn thấy dậy liền lao vào đánh nhau Tới tấp với đám kia Kết quả là bị đâm một đường khá dài ở bắp tay Nhập viện cả nửa tháng mới xong Nhưng cũng chính nhờ lần đó Mà gia đình hai đứa kia cảm kích Tuấn lắm Hai đứa quý tử của họ Được tự do chơi với Tuấn Mà không sợ bị ngăn cấm cái gì Tuấn đưa mắt nhìn xuống bắp tay của mình vết sẹo vẫn còn hiện rõ mồm một Sau lớp chảy mỏng của bộ đồ bảo vệ Ờ, hai đứa bay muốn làm gì Nó nghe coi Tú cười cười Biết ngay là Tuấn sẽ siêu lòng Ờ <cười> Tụi tao muốn tối nay á Vô coi thử mấy cái món đồ trong đó coi nó làm sao Nghe đồn cái nhà hàng này á, Xây dựng theo phong cách kiến trúc mà Của cái thời cổ đại Trung Quốc á, phải không? Tao có lướt qua mấy cái trang quảng cáo Thấy nói là đồ bên trong á cũng là đồ cổ thiệt Mua từ bên Trung Quốc vậy. Trước giờ tao chưa tìm hiểu kỹ về vấn đề này Cho nên cũng tò mò lắm Ôi, Tụi mày muốn làm gì thì làm Đừng để tao bị đủ là được rồi Nè mày phải tham gia chứ Không có mày sao vui được <cười> Tuấn lắc đầu ngao ngán. Ta hết biết cái đám bạn của cậu mà Nè nhớ cẩn thận đó Ờ mà tối nay á 11 giờ người ta mới chuyển hàng tới Tụi bay nhắm có thức nổi không Trời chuyện nhỏ Vậy là cả ba cười phá lên, hướng ánh mắt vào bên trong tòa nhà. Những ánh mắt kháo hức và chờ đợi lắm. Mười giờ đêm, gần chục cái camera đã bị tú vô hiệu quá hết. Chứ một vài thao tác đơn giản thì ngày mai cho dù có kiểm tra thì cũng chỉ là một dòng trạng thái thông báo là có lỗi hệ thống mà thôi. Và cái lỗi này thì cứ phải đưa đến trung tâm để bảo trì. Ba người mặc lên bộ đồ của bảo vệ rồi ngồi yên trong căn phòng trực. tú mở laptop lại kiểm tra một lần nữa đóng camera bên trong lâm thì lấy điện thoại ra lướt lướt để giết thời gian bỗng dưng tiếng chuông điện thoại bàn treo lên làm cho cả ba giật mình tuấn vội nhấc máy alo à đúng rồi ạ ờ dạ dạ dạ anh cắt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn lâm và tú à ba phút nữa hàng tới gọi phải nói hai người kia háo hức như thế nào với cái thông tin này tôi gấp vội cái máy tính rồi nhét ít độ phụ kiện vào trong người nào là đèn pin dao bấm nhỏ dây thần một bộ kích sống điện thoại tự chế cái thứ mà cậu ta cho là chìa khóa dạng năng cho mọi thứ độ công nghệ lâm thì có dễ đơn giản hơn anh đút cái đèn pin vào trong túi lấy bộ đồ mở khóa của mình tra dắt sau lưng quần trông như một chùm chìa khóa lớn vậy tôi nhìn thấy thế thì phì cười đám bạn của anh bây giờ trông như hai thằng ăn trộm trong mấy bộ phim hình sự trên tivi vậy. Đúng 11 giờ, năm chiếc xe hơi màu đen từ từ chạy vào bên trong khuôn viên của nhà hàng. Theo sau đó là hai chiếc container và mấy chiếc xe hơi đi đằng sau nữa. Tuấn ra hiệu cho Lâm và Tú nấp vào bên trong phòng ngủ, còn anh thì bước ra ngoài đứng trước đoàn xe kia. Chiếc xe đầu tiên đổ lại, cánh cửa vừa mở ra. Thì bên trong có hai người đàn ông bước ra Tướng nhận ra liền cúi đầu chào Ơ dạ em chào giám đốc Thì ra là một trong hai người ấy là ông giám đốc của nhà hàng này Mấy giây sau thì Tướng nhìn kỹ hơn Nhận ra đây không phải là người Việt Nam Ông ta khá nhỏ con Và hình như là một người Trung Quốc Ờ đây là Ngài Lý Cố vấn cũng như là nhà bảo trợ chính á, cho nhà hàng của mình đưa được đống cổ vật kia về đây cũng nhờ công của ngài ấy hết đó tuấn cúi đầu chào người đàn ông kia một cách kính cẩn ông ta cũng tỏ ra thân thiện khi nhìn lại cậu rồi tươi cười sau đó hai thùng container kia nhanh chóng được tháo dỡ xuống gần hai chục con người hì hục khuân giác một cách cẩn thận những thùng hàng từ bên trong ra mất gần một tiếng thì tất cả cũng được chuyển vào bên trong kho Ông giám đốc và người Trung Quốc kia đứng nói chuyện thêm một lát Rồi lên xe đi mất hút. Tuấn ghi chép số lượng thùng hàng Rồi xác nhận với mấy người quân giác kia Gần một giờ sáng Thì tất cả đã xong hết Cái khoảng sân trước nhà hàng Quay trở lại với sự vắng lặng Ngọn đèn từ bên ngoài cổng hát chào Đủ để thấy lờ mờ những thứ xung quanh mà thôi Alo à, Dạ anh Tuấn ơi anh coi giùm em tối nay được không em bận chú gì gia đình á ờ để anh làm đốt đêm nay cho ngày mai á bốn giờ về trước nhưng mà cứ khoảng năm sáu giờ á chú tới cũng được không có ai biết đâu dạ em cảm ơn anh nha tuấn tắt điện thoại nhìn đồng hồ rồi đưa tay kéo cánh cổng sát lại bóp khóa tiếp đến anh đưa bộ đàm lên dặn kinh số một alo cho đi chưa đầy hai phút sau thì hai cái bóng đen xuất hiện không cần nhìn cũng biết đó là tú và lâm lâm cẩn trọng nhìn ngó xung quanh một lượt còn tú thì lấy tay gãi lấy gậy để rồi càm ràm trời giường của mày á, toàn mũi là mũi thôi tuấn à mẹ nó cãi điên hết cả người à tớ nhìn thấy cái điều bộ ấy mà không nhìn nổi cười nhưng anh cũng không quên quay ra nhắc hai người thôi hơn một giờ rồi làm gì làm nhanh đi bốn giờ là có công nhân vệ sinh người ta tới lau dọn đó thế là ba người thanh niên nhanh chóng đi về phía nhà kho lâm nhanh tay lấy ra chùm chìa khóa dạng năng của cậu để mở cửa thì tuấn cản lại nè nè nè thôi ông ơi bệnh nghề nghiệp vừa thôi tôi có chìa khóa nè lâm gãi gãi đầu tú thì đứng đằng sau cười lên khúc khích Trong khoái chí lắm cánh cửa nhà kho được mở ra tuấn bật chiếc đèn pin lên len vào trong rồi ngoắc hai người còn lại đợi cả ba vào hết tướng mới kéo cánh cửa nhà kho lại rồi chới tay bật công tắc điện lên đèn trong nhà kho vụt sáng ba người nhìn thấy bên trong ấy gần cả trăm thùng hàng xếp chồng lên nhau lâm trầm trồ trước cái gia tài di động ấy anh như dán mắt vào từng hàng từng hàng của thùng gỗ tú ngồi xuống anh mở chiếc máy kích sống của mình lên rồi quét chừng mười phút sau thì anh tắt máy Quay ra nhìn hai người mà gật đầu Ừ, không có cái máy quay nào còn sót lại đâu Chuyện thôi Thế là ba người nhanh chóng Tiến lại gần mấy cái thùng hàng kia Lâm toàn đưa tay chạm vào một cái Thì Tuấn dặn lại Nè, thấy gì không Vừa nói Tuấn vừa đưa tay chỉ vào mảnh giấy nhỏ Dán trên miệng của chiếc thùng Niêm phong Tuấn phì cười Anh lấy từ trong ba lô ra một cái giống như Chiếc máy in thẻ cạo Mà ngoài tiệm nét hay dùng vậy Nhưng hình như nó có phần to hơn Và nhiều nút bấm hơn Tôi đưa cái máy lại sát cái mảnh giấy kia Rồi bấm nút Chưa đầy 5 giây Thì từ trong máy Một mẫu giấy nhỏ chui ra Cũng có chữ niêm phong Tuấn há hốc mồm kinh ngạc ta không ngờ với cái này mà tôi cũng có thể làm được Anh cầm lấy tờ giấy kia Đặt lên thùng Rồi so sánh với tờ gốc Quả thật không sai một chi tiết nào cả Những đường phân Họa tiết in chìm Cũng được in ra một cách sắc nét Nè nè nè nè Cô chừng chảy nước miếng đó lo mở ra nhanh lên đi Tướng dục hai người nhanh chóng Tướng lấy ra con dao trong túi Rồi rạch một đường cắt ngang tờ giấy niêm phong kia Chiếc thùng đầu tiên được mở ra Ba người ghé đầu Nhìn vào bên trong Một chiếc bình bàn cớm Hiện ra trước mắt họ Trong thì nó chỉ là một chiếc bệnh thông thường mà thôi Với hình dáng và qua văn của nó Thì ngoài bát trạng có đầy Tuấn nheo mắt Nhìn dòng ảnh giấy nhỏ kẹp bên trong cái miệng bệnh Ờ Bệnh gốm nhà Thanh 300 năm Cả ba trố mắt kinh ngạc Cái bệnh này đã 300 tuổi rồi sao 300 tuổi mà vẫn giữ được màu sắc Và độ mới như vậy Thì quả thật là một cổ vật vô giá ba người đóng nắp lại rồi dán đè miếng giấy niêm phong kia lên. Sau đó họ tiếp tục mở ra những chiếc hòm tiếp theo. hàng loạt cổ vật quý hiếm hiện ra trước mắt họ. nào là tượng Phật, vòng tay, trang sức, thứ nào thứ nấy cũng có niên đại ít nhất là trăm năm. tới gần ba giờ sáng, số lượng thùng gỗ chưa được mở chỉ còn lại vài thùng. Tuấn nhõm dậy, dương dài rồi nói: à, hai đó, tới giờ tao giờ không hiểu." Tại sao tụi bay không chờ tới hôm mà người ta mở cửa rồi vô xem cũng được mà Bỏ tiền ăn một bữa thì có bao nhiêu đâu Lâm lắc đầu cười trừ Vậy là mày không hiểu rồi Tuấn Chưa chắc cái đống đồ cổ này được trưng bày hết đâu à, Mày nói vậy là sao Tao thiệt chưa hiểu đó. Không phải người ta chở hết tới đây rồi à Tuấn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Tú đang lay quay quét cái thùng gỗ bên cạnh Thì liền nói xen vào ờ, cái này mày không biết rồi Tuấn Thật ra nhiều cái vụ dẫn chuyển đồ cổ Vì mục đích trưng bày Nhưng mà thật ra nó chỉ là trá hình thôi Đưa cổ vật từ quốc gia này sang quốc gia khác Để bán ra chợ đen Tránh khỏi các cơ quan thuế Và những rắc rối không đáng có Bây giờ trên tay tao đang là một cái bệnh hơn trăm năm Nhưng mà mày cứ lên web bán đồ cổ đi Thì mày sẽ thấy nó được bài bán Và nhà hàng của mày Cũng vẫn có một cái bệnh Ghi là bệnh cổ hơn trăm năm Nhưng mà tao không chắc lúc đó Còn là đồ thật nữa hay không ạ nghe tới đây thì tuấn như vỡ lẽ thì ra đây là lý do mà hai đứa bạn của anh lại có hứng thú tới như vậy có thể vài món trong đống đồ cổ nãy giờ ba người xem sẽ không bao giờ được trưng bày trong nhà hàng mà lại xuất hiện trong phòng khách của một vị đại gia nào đó thì sao chiếc thùng tú vừa mở ra là một cái chặn giấy hình con kỳ lân bằng ngọc trông không khác gì mấy cái chặn giấy của vua chúa trong phim trung quốc vậy như thường lệ Lâm tiến lại dơ điện thoại lên Chụp một cái Rồi Tú bỏ nó lại vô trong thùng Đang định đóng nắp lại Thì Lâm dơ tay lên cản, Ờ Tú xem kìa Tú khựng lại đưa mắt nhìn vào bên trong thùng Anh chợt treo lên rồi cúi xuống Cầm cái thứ bên trong ra Ánh sáng của bóng đèn quỳnh quang Chiếu rọi vô cái vật ấy Ờ là một hộp gỗ sao Đúng là một cái hộp gỗ Đang nằm trong tay của Tú nhìn bên ngoài thì chiếc hộp này không giống với một món đồ cổ quý giá lắm lâm định không chụp lại nhưng nghĩ ngợi cái gì đó anh cũng giơ điện thoại lên chụp lại đột nhiên có tiếng động lạ bên ngoài phát ra làm cho cả ba giật bắn mình ơ ơ chết có người tới Tuấn chỉ kịp thốt lên như vậy Rồi cả ba nhanh chóng đóng nắp thùng lại tú thì đưa tay chán cái miếng niêm phong lên Cánh cửa nhà kho Đột nhiên mở ra Một bóng người từ bên ngoài bước vào. Thật may mắn là lúc này ba người bọn Tuấn Đã nắp gọn vào trong góc phòng Nhưng đèn thì chưa tắt kịp Bóng người kia tiến vào bên trong Tuấn khẽ thốt lên Ờ là, là cái ông người Trung Quốc đó Đúng Người đang bước vào Là vị doanh nhân người Trung Quốc và lúc nãy giám đốc nhà hàng đi cùng Tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây Ba người im lặng Cố gắng theo dõi người đàn ông kia Ông ta dừng lại trước đống thùng gỗ kia Trên tay ông ta cầm một cái gì đó Giống như một cái la bàn vậy Ông ta quay qua quay lại một lúc trợn ngưng hẳn Sau đó chậm chậm tiến tới phía trước Ơ chết rồi C Cái thùng có cái hộp gỗ Tế lượt tú tốt lên cái ông người Trung Quốc kia đang đứng nhìn chằm chậm vào cái thùng gỗ kia. mảnh giấy niêm phong lúc nãy túc dáng giỏi quá, cho nên không được trùng khớp với miếng niêm phong cũ. nhưng đột ngột cả ba giật mình. người đàn ông kia không những không quan tâm tới mảnh giấy niêm phong mà còn đưa tay lên xếp toạc nó ra nữa. nắp thùng gỗ được mở ra. ba người nhìn rõ ràng. ông ta đang lấy chiếc hộp gỗ lúc nãy ra, rồi nhanh chóng cất chậu trong túi. Đột nhiên, ông ta la lên một tiếng Rồi lùi lại phía sau mấy bước Ơ, còn có người nữa Tuấn nhũ thầm Và bên ngoài Một bóng người nữa bước vào Ê, là một cô gái đó Tú quay sàng nói với hai người còn lại Cả ba chăm chú dõi theo Một cô gái chừng 20 tuổi đang lẩn thẩn đi vào trong Dừng lại đối diện với cái ông người trung kia Một tràng tiếng trung được cô ta thốt lên Tuy ba người ngồi đó nghe không hiểu gì, nhưng qua giọng điệu thì có lẽ hai người không cùng phe với nhau. người đàn ông Trung Quốc có vẻ sợ sệt, ông ta ôm cánh tay rồi lui lại thêm mấy bước nữa, đồng thời trả lại một trạng tiếng Trung hướng về phía cô gái kia. Lúc này thì mọi người mới để ý, cái thứ làm cho ông ta la lên đau đớn lúc nãy, chính là một con dao găm nhỏ gắm vào ngay bắp tay của ông ta, máu rướm ra đầy cả bàn tay ông. Cô ta nói thêm một trạng tiếng Trung nữa Rồi tiến lại gần ông ta Đưa tay vào túi áo lấy chiếc hộp gỗ lúc nãy Rồi tiện chân đá một cái Ông người Trung Quốc khi bật ngửa ra sau Nhằn nhó đau đớn lắm Tuấn thấy vậy Toan nhảy ra giúp Thì Lâm và Tú đồng loạt cản lại Ở đây được, đừng, để cô sau đó Thế là ba người tiếp tục ngồi yên quan sát Cô gái cầm chiếc hộp gỗ trên tay Rồi nhanh chóng bỏ đi còn cái ông người trung quốc kia cũng lồm còm bò dậy ngay sau đó ông ta lầm bầm thêm mấy câu rồi cẩn thận lau sạch vết máu chiếc sàn mà tay ông ta nhỏ xuống lúc nãy xong xuôi ông ta tiến đến đóng nắp cái thùng gỗ lại rồi bỏ đi mất hút ba người ngồi đợi thêm chừng nửa tiếng nữa thì bước ra khỏi chỗ ẩn nấp tôi nhíu mày nhìn hai người còn lại ờ nè cái chuyện gì mà vừa mới xảy ra vậy Tuấn và Lâm lắc đầu ngoài ngoài, mặt người nào người nấy cũng được ra người ngác. Tuấn chợt đưa mắt nhìn xuống tay của mình, Ê, chết rồi, báo thức 4 giờ sáng của tao, mấy người lao công sắp tới rồi đó, tao có gì nói sau đi, đi đi. Tuấn nói xong, thì ba người nhanh chóng rời khỏi nhà kho. Họ đi được 5 phút, thì xe dọn vệ sinh tới. Mấy người lao công bước vào quét dọn nhà hàng để chuẩn bị cho lễ khai trương sắp tới. chiếc chuông điện thoại đổ lên liên tục làm cho tuấn thức giấc anh đưa tay với lấy cái điện thoại rồi đặt lên má à, alo ai đó nè mà vậy chưa qua gara ra cũng làm đi có cái này hay lắm nè ờ đợi tao tí tuấn tắt điện thoại nhồi người vươn vai một cái anh đưa chiếc điện thoại lên một lần nữa à, mới bảy giờ sang tức là từ lúc ba người rời khỏi nhà hàng cho tới bây giờ Mới có ba tiếng đồng hồ mà thôi Không biết hai thằng kia có chuyện gì Mà gọi Tuấn gấp tới như vậy Tuy mệt mỏi Nhưng Tuấn vẫn lò mò bò dậy khỏi giường Anh tranh thủ rửa mặt Rồi chạy qua bên ra của Lâm Nghe tiếng dừng xe Hai người bọn họ từ bên trong hồ hởi chạy ra Tú quát chai của Tuấn Rồi nói với giọng khắp khắp Nè mày vô đây Tao có cái này cho mày coi nè Tuấn vẫn chưa hiểu chuyện gì cả Anh ngơ ngác bước theo hai người vào bên trong. Trong phòng của Lâm, ba bốn chiếc máy tính đã được mở sẵn. Trên màn hình của chúng hiện ra hàng chục dòng chữ chạy qua chạy lại. Tuấn bây giờ vẫn không giấu được nỗi ngơ ngác. Anh toan định hỏi, thì Tú đã nói trước. Nè, hồi nãy khi về tới, á, tụi tao cũng tính ngủ một chất. Thì tao tìm được cái này, mày coi đi. Tú xoay màn hình của chiếc laptop trước mặt của nó, sang cho Tuấn xem. màn hình hiển thị một trang web với tiêu đề rất bắt mắt thế giới đồ cổ tôi nhìn qua một lượt anh đưa tay chớn lấy con chuột rồi kéo xuống Ờ cái này và tôi há hốc mồm kinh ngạc khi hàng trăm món đồ cổ được đem ra mua bán một cách công khai trên mạng và bất ngờ hơn nữa là trong số chúng có khoảng gần một chục món giống như những món đồ trong kho của nhà hàng kia đó Tụi tao đón không có sai mà Tao mất gần nửa tiếng để hát được cái hệ thống của ghép này đó Chứ không tụi bay phải có thẻ hội viên tài khoản VIP của cái hội này thì mới được thấy Để xác minh Tụi tao còn đem hình ảnh của thằng Lâm chụp tối qua để kiểm chứng Không sai một tí nào hết Tú vừa nói Vừa chè đóng hình ảnh trong điện thoại của Lâm ra cho Tuấn xem <cười> Mẹ nó cái tụi này Tính lợi dụng để buôn bán trái phép đây mà Tao đang tính banh cái vụ này lên Cho tụi nó tụ một công hết Tuấn vừa nói vừa cười có vẻ đắc ý lắm Tuấn bây giờ đã tỉnh ngủ hẳn Nếu thật sự là như vậy Thì từ trước tới giờ không biết có bao nhiêu cổ vật Báo vật của Việt Nam Bị đem bán nữa Mà cái này là mạng lưới đa quốc gia Chứ không hề nhỏ lẻ Đang trầm tư suy nghĩ Thì Lâm lên tiếng Ở đây tụi bay Nhưng mà tới giờ tao vẫn không hiểu được Là tại sao cái ông người Trung Quốc kia Với cô gái lại tranh giành nhau cái hộp gỗ nãy giờ tao cũng lướt tìm Nhưng mà không hề thấy thông tin trao bán cái hộp đó Nó có cái gì bên trong Mà cái đống đồ cổ trị giá tỷ đô la kia Lại không bằng được Không được hai người bọn họ ngó ngàng tới chứ Tuấn nghe xong thì cũng lấy làm lạ Đột nhiên Trong đầu anh lé lên một suy nghĩ Ê Tại sao mình không đăng cái hộp này lên trao bán Cô thử có thu thập thêm được thông tin gì hay không long Mày có chụp lại cái hộp mà phải không Tuấn đập bàn một cái rầm Sau đó đưa tay lên trán dỗ dỗ mấy cái Ừ đúng rồi Tại sao tao lại không nghĩ ra chuyện đó chứ Lâm mày đưa cái điện thoại mày đây anh lên Lâm lập tức mở điện thoại ra Lướt lướt một lúc Rồi anh dừng lại à, Đây đây đây nó đây đó đây Tấm ảnh nhanh chóng được đưa vào màn hình máy tính Rồi phóng to ra Bây giờ ba người mới có dịp nhìn kỹ chiếc hộp kia Đây quả thực là một chiếc hộp Rất đổi bình thường Xung quanh không có bất kỳ qua văn gì Hay quả tiếc gì bắt mắt cả Loại gỗ làm nên chiếc hộp này Có lẽ cũng chỉ là loại gỗ thường mà thôi Các máu gắn với nhau đã có dấu hiệu một rửa Ê nè chỗ này Tướng đưa tay chỉ vào màn hình Tú dừng chuột lại Phóng to cái điểm ấy lên Một dòng chữ lờ mờ xuất hiện ra Cả ba đồng loạt treo lên Chắc đây là thứ mà Khiến cho chiếc hộp có giá trị chăng Ba người nhìn chầm chằm vào dòng chữ đó Nhưng không tài nào đoán ra được Nó giết cái gì Đây có thể là một dạng văn tự cổ của người Trung Hoa chăng? Chỉ tiếc là lúc ấy gấp quá Không kịp mở chiếc hộp ra để xem bên trong là cái gì Tôi bỏ tấm ảnh vào phần mềm Photoshop Phóng to, làm rõ các dòng chữ bí ẩn kia Ngoài ra anh còn thay nền ở phía sau cái hộp Tránh để người khác biết được địa điểm nơi chụp bức ảnh đó Xong xuôi, anh tải bức ảnh này lên một tài khoản ma mà anh vừa lập Tiếp đến Tôi quay sang cái máy tính bên cạnh Đôi tay thăng thắt của anh gõ liên hồi Chừng 10 phút sau thì anh ngưng lại Quay sang nhìn lại cái màn hình Của chiếc laptop Rồi nở nụ cười. <cười>, cười Xong Tao đã hát vào hệ thống của tụi nó rồi Bây giờ mà cứ hễ ai truy cập vô á Thì sẽ thấy cái bài đăng về chiếc hộp này đầu tiên Tuấn và Lâm há hốc mồm Đến như thế này thì nó còn làm được Thì không biết cái thằng quái vật này Nó có xem trộm tin nhắn tán gái Trên facebook của mình hay không thế là ba người ngồi yên ở đó chờ đợi lâu lâu màn hình laptop lại sáng lên kèm theo âm thanh của một dòng thông báo nhưng lần nào cũng vậy chỉ là thông báo của người nhấn vào xem cái hộp đó thôi chứ không có ai mua hay phản hồi cái gì hết đến chiều sự kiên nhẫn của ba người đã bắt đầu cạn giận lâm đưa ra giả thuyết nè có thể chiếc hộp kia là một bảo vật trong gia đình của cô gái trẻ ấy thôi cái tên trung quốc kia Rất có thể là đã lấy nhầm cái món hàng không có giá trị này Rồi đem sang tận Việt Nam Tối đó của ta đến đi lấy lại Vô tình gặp nhau Rồi mới sinh ra ẩu đạ Nghe Lâm nói xong Thì Tuấn và Tuấn đều gật gù cho là phải Vì đây có lẽ là thứ hợp lý nhất vào lúc này Tuấn đứng dậy Dương dai một cái Rồi khoác vai Lâm à, à ra ngoài kiếm gì ăn đi Ngồi cả buổi rồi tao mỏi quá Tuấn đi thôi Lâm gật gù rồi ngoắt tay ra hiệu cho tú đứng dậy anh chàng có vẻ khá uể oải đứng dậy rồi cũng lẩn thẩn bước đi nhưng đột nhiên tiếng chuông thông báo của laptop vang lên cả ba người đồng loạt quay lại nếu chỉ là một tiếng tin quen thuộc thì có lẽ họ sẽ bỏ qua mà đi ăn rồi nhưng lần này hai tiếng báo hiệu cho ba người biết đây không phải giống như những thông báo trước đó tiếng chuông lại vang lên tú reo lên ê có tin nhắn có tin nhắn nè tuấn và lâm nghe thấy vậy cũng lật đật nhảy ảo xuống ghế trên màn hình laptop hiện ra một lá thư không chần chừ tuấn đưa con trỏ chuột nhấn vào ngay bên trong đó một dòng chữ nhỏ hiện ra chiếc hộp này bạn có ở đâu nhìn sơ qua cũng đủ biết chủ nhân của tin nhắn kia đã sử dụng một phần mềm dịch khi soạn tin nhắn để chắc chắn tuấn qua máy bên cạnh xác minh Thì đúng là chủ nhân của tin nhắn này gửi từ Bắc Kinh, Trung Quốc Tôi quay sang nhìn Tuấn và Lâm Ê, mày cứ trả lời thử coi sau Lâm hất hạm, tỏ vẻ hoài nghi Tôi đưa ngón tay gõ gõ vào ô trả lời Tôi mua nó vào hôm qua Rất nhanh chóng, tin nhắn trả lời được gửi tới Dùng cẩn thận Ba người ngồi đực mặt ra trước dòng tin nhắn kia Nếu không muốn mua nó Thì người này nhắn tin để làm gì tuấn ngồi xuống cái bên Rồi đưa tay gõ vào câu trả lời Đây là cái gì Và người bên kia trả lời lại Mua mà không biết à Câu trả lời đầy vẻ chăm chọc kia Làm cho ba người thật sự khó chịu Đây là cái gì Một lần nữa Tin nhắn của tuấn được gửi đi Nhưng 5 phút 10 phút 15 phút trôi qua không có tiếng chuông nào trang lên nữa cả ba người bấy giờ mới thực sự bực tức tôi quay qua cái máy kế bên cố gắng truy tìm thông tin của người bí ẩn kia nhưng hắn ta cũng giống như anh vậy dùng một tài khoản ma cái thứ mà anh tra ra duy nhất chính là nơi ở của kẻ kia mà thôi đột nhiên tiếng chuông tin nhắn lại vang lên khỏi phải nói cả ba người giật mình rồi chụm cả ba cái đầu lại trước màn hình Trấn Thi Chỉ dọn dẹn hai chữ cọc lóc Khiến cho ba người cá thất vọng Tuấn Toan gửi thêm cái gì đó Thì đột nhiên học thoại kia biến mất Tú dò vàng bấm thêm mấy cái nữa Thì thở dài rồi quay sang Nói với hai người bạn Hắn ta xóa luôn Tại khoản ma kia rồi ừ, Trấn Thi Trấn Thi sao Nó có nghĩa là cái gì Tuấn vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy Thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trang lên Làm cho anh giật mình Ê, lại giám đốc Ông ta gọi có chuyện gì chứ Hay là cái vụ hồi tối bị phát hiện Vừa nghĩ xong Thì Tuấn cũng nhanh tay bắt máy Cố gắng nói với cái giọng bình thường nhất Ờ, alo, giám đốc hả Ờ, giám đốc gọi em có Chưa nói hết câu Thì Tuấn khận lại Chiếc điện thoại trên tay của anh đột ngột Rơi xuống đất Anh quay sang nhìn Lâm và tú rồi tốt lên. À, có ăn mạng, có ăn mạng rồi. Ba người lập tức chạy đến nhà hàng. Cuộc điện thoại vừa rồi là của ông giám đốc. Nghe giọng của ông ta hốt hoảng lắm. Vừa đến nơi, Túc đã thấy ông Kim, giám đốc của bảo tàng đứng đợi ở trước cửa. Thấy anh Ông ta mừng trở reo lên rồi chạy lại Ờ, Tuấn, Tuấn à Thằng Nam á, thằng Nam chết rồi Nghe đến đây Thì Tuấn trợn mắt Lúc nãy trong điện thoại ông Kim không nói rõ ai chết Rồi tắt máy Nam chính là người bảo vệ Mà Tuấn làm thay đêm qua đây mà Ông Kim kéo Tuấn vào bên trong nè, cậu vô đây đợi đi Bên trong cảnh sát người ta đang làm việc Còn hai người này là ai vậy Ông Kim chỉ vào Tú và Lâm Tuấn nhanh miệng đáp Dạ, đây cũng là người trong công ty bảo vệ đó Ông ta chắc ba người giữa bên trong đứng Cánh cửa nhà kho khép hờ Đủ để bên ngoài nhìn thấy Có gần chục cảnh sát đang làm việc Ở bên trong ấy Ờ giám đốc à Ông có biết làm sao mà nó chết không Mới hồi tối em còn nói chuyện điện thoại cho nó đây mà Ông Kim giơ tay tháo cặp kính xuống Bóp bóp tráng rồi lắc đầu. À, tôi cũng có biết đâu Cả ngày nay tôi đi Ninh Bình có chút việc Hơn 4 giờ thì phải Có người gọi báo cho tôi Là phát hiện cậu Nam chết trong nhà kho Tôi nhờ người ta báo cảnh sát xong Thì tức tốc chạy về nè Cho gọi cho cậu ngay đó Tuấn Trầm ngâm Lúc 4 giờ sáng anh về Thì chắc tầm 5 giờ Nam tới để thay ca Anh đưa mắt nhìn đồng hồ Rồi thầm nghĩ Ờ từ 5 giờ Tới lúc phát hiện ra Thì gần một tiếng đồng hồ Thời gian này làm gì có ai ra vào Ngoài mấy người lao công chứ Mà bây giờ muốn tra camera cũng không thể Đêm qua thằng Tú nó đã vô hiệu quá tất cả rồi Đang suy nghĩ miên man, Thì một anh cảnh sát bước tới Anh ta giơ tay chào mọi người Rồi hỏi Xin cho hỏi Ai là Phạm Minh Tuấn Dạ là em ừ, Chào cậu Cậu cho tôi biết là cậu gặp cậu Nam là gần nhất là khi nào vậy Tuấn có phần hơi bối rối Anh gãi đầu Rồi nói với vẻ ngập ngừng Dạ, tối hôm qua Nó bận cho nên em làm thai Tới 4 giờ sáng thì em về trước Do có chút chuyện ở nhà Nó nói với em là 5 giờ nó tới nơi Hả, cậu tự ý đi về Khi chưa có người đổi ca sao Được rồi, tôi sẽ trao đổi chuyện này với chủ của cậu Cậu làm ăn như vậy thì chết rồi Ông Kim nói với vẻ tức giận lắm Còn Tuấn thì không biết nói gì Anh chỉ im lặng cúi đầu mà thôi Anh cảnh sát khi ghi ghi chép chép trong hồ sơ Rồi quay sang nói với Tuấn Ừ Hiện giờ anh đang nằm trong viện tình nghi Cho nên lát nữa anh theo chúng tôi về cơ quan Để hỗ trợ công tác điều tra nghe Ê chết rồi Trắc trối rồi Tuấn nhủ thầm Rồi quay sang nhìn Tú và Lâm Cả ba không ngờ vì sự tò mò lúc tối Mà lại vô tình khiến cho Tuấn dướng vào trắc trối Chừng hơn một giờ đồng hồ sau Thì thi thể của Nam Anh bảo vệ xấu xố được đưa ra ngoài Trên một cái cán phủ kính giải trắng Tuấn cũng đi theo xe cảnh sát để chạy đồn Sau đó Lâm và Tú cũng rời đi khỏi cái nhà hàng kia Tuy là được đưa về để lấy lời khai thêm Tuy nhiên đến nơi Thì anh được đưa vào một căn phòng nhỏ Rồi khóa cửa lại Tuấn cười khổ à, <cười> Như thế này thì có khác gì bị giam chứ Nhưng mà vẫn đỡ hơn chút Là còn sử dụng được điện thoại Phải đến sáng hôm sau tuấn mới gặp được cảnh sát để nói chuyện Cánh cửa phòng vừa mở ra Anh ta chào tuấn Rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề à, Chào cậu Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua Cậu làm gì? Ở đâu? tuấn nheo mày Hôm qua anh ở gara của thằng Lâm cả ngày mà Ờ dạ Hôm qua em ở nhà bạn của em cả ngày Anh có thể mời bạn em lên để làm chứng Nhà nó có camera nữa Anh cảnh sát ghi vào trong hồ sơ Rồi nói Ừ, cậu hãy cung cấp cho tôi thông tin liên lạc của bạn cậu Để chúng tôi xác minh nha Sau khi cung cấp số điện thoại của Lâm cho anh ta Thì cuộc nói chuyện chấm dứt Anh cảnh sát không hỏi gì thêm nữa Mà đứng dậy bước ra khỏi phòng Gần một giờ sau Thì cửa lại được mở ra Nhưng không còn anh cảnh sát nào bước vô nữa Mà thay vào đó là Lâm và Tú Gặp nhau Ba người mừng trở Tuấn nhìn Lâm rồi nói Hồi nãy tao cho số điện thoại của mày cho anh cảnh sát đó người ta gọi mày hả Lâm gật đầu ừ tao có đem theo file camera nhà tao lên luôn rồi mày được thả rồi đó hết tình nghi rồi Tuấn thở phào nhẹ nhõm ba người kéo nhau ra ngoài làm thêm một số thủ tục nữa rồi ra về về đến nhà Tuấn ngồi phịch xuống ghế với vẻ mệt mỏi chắc là đêm qua anh không chợp mắt được chút nào cả Tuấn mở tủ lạnh cùi ra một lon tăng lực Đặt trước mặt của Tuấn Rồi ngồi xuống Nè Tuấn Uống cái này đi Tuấn vừa nói Vừa kéo cái laptop lại trước mặt Tuấn đưa mắt nhìn vào Rồi thốt lên Hồ sơ vụ án Mày <cười> Có cái gì mà tao không hát được chứ Dầm ba cái web này Dài của lít chuột thôi Tuấn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tú, Thì nó bị cười. cười Thiệt ra tao đâu có tài vậy Tài khoản đăng nhập này á Là tôi lén lấy của bố tao thôi Đang cố gắng dùng cẩn thận Để không bị phát hiện ra đây nè Tuấn không nói gì thêm Anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop Nơi mà Tú vừa dừng lại Và nhấn một cái file dữ liệu lên Lâm có khách gọi sửa xe bên ngoài Cho nên anh chạy ra rồi Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người Hồ sơ vụ án Tuấn kéo xuống một cái file Ghi là ngày 23 tháng 10 Năm 2019 Rồi dừng lại Anh lít chuột vào Thì nó hiện ra một đống trang quật và hình ảnh Tôi nhấn lại vào phần hình ảnh thêm lần nữa Ê, trời ơi. Tuấn há hốc mồm kinh ngạc Hai mắt của anh trợn trần lên Những hình ảnh trước mắt anh bây giờ Chính là hiện trường vụ án tại nhà hàng Và hình ảnh của pháp y Về thi thể của nam Tôi như không tin vào mắt mình Một cái chết thật sự đáng sợ tấm hình đầu tiên trong số hình ảnh kia là một bức chụp tổng thể hiện trường có thể thấy rõ xác của nam nằm dưới đất gần đống thùng gỗ mà hôm trước mọi người nhìn thấy tấm thứ hai được kéo qua lần này là một bức chụp cận gương mặt của nam một gương mặt trắng bệch thường thấy của những tử thi tuy nhiên có lẽ đây là một cái chết không mấy êm đẹp hai mắt của nam trợn ngược lên đồng tử nhỏ tới mức nhìn sơ qua chỉ thấy toàn trọng trắng mà thôi Miệng há to Lưỡi không thẻ ra ngoài Nếu không phải là người can đảm Thì chắc chắn không dám nhìn thêm Chưa đâu Còn cái này mới đặc biệt nè Tú vừa nói Vừa chuyển sang tấm hình thứ ba Tú chỉ kịp vừa nhìn thấy Thì lập tức phun ngậm tăng lực Vừa uống dở Sau đó nôn thốc nôn tháo ra mất một lúc sau Thì Tuấn mới lấy lại được bình tĩnh Anh ngước lên hé nhìn vào trong màn hình Cảnh tượng hiện ra trên đó Thật sự quá kinh hãi Cái cổ của Nam Nó nát bè bét theo đúng nghĩa đen Cả một mảng da lớn gần bằng bàn tay Bị xé đi mất Ở trong ấy thấy rõ cả xương cơ và mấy miếng thịt lủng lẳng Trời kinh khủng quá Nhưng mà sao nó lại sạch quá vậy mày Ai lau rửa cho nó tại hiện trường hả Tú lắc đầu Không Ban đầu tao với thằng Lâm á cũng nghĩ như vậy Cho tới khi đọc được cái này Tấm hình được tua đi Tú mở cái đống quật kia Trong này ghi chép lại á, Điều tra sơ bộ về cái chết của thằng Nam Lúc nãy tao đọc qua rồi Nó chết vì bị mất máu đó tuấn nhíu mày Quay sang nhìn Tú à, Mất máu? Chỉ vậy thôi hả? Tú gật đầu Anh kéo qua một trang Rồi chỉ vào trong đó Người ta nói á, Nó bị rút cạn máu trước khi bị xé cổ Vì nếu xé trước khi nó chết Hoặc ở trạng thái bình thường Thì vết thương sẽ có máu, chứ không có sạch sẽ như vậy. Tướng lấy con chuột kéo lại tấm hình lúc nãy. Quả thật rất sạch sẽ. Không thấy có chút máu nào. Thậm chí lộ cả xương trắng ra. Tú ngồi ngửa ra nhíu mày, Sao mà lại như vậy được chứ? Ừ, camera lần trước đã bị tao phá hết rồi. Không có ghi được cái hình trong kho. Phen này xảy ra chuyện, tao cũng cảm thấy có lỗi quá. <cười> có lỗi thì giúp người ta lấy lại công bằng đi. Lâm từ bên ngoài vừa đi vào vừa nói Tay cầm một cái hộp rồi bỏ lên bạn Ơ, cái gì đó Tôi vừa nhìn thấy cái hộp kia vừa hỏi Lâm bước tới cái tủ lạnh Lấy chai nước ra tu một hơi Trấn thi Nghe đến đây Thì cả hai lật đật nhổm dậy Mở cái hộp giấy kia ra Bên trong là một cuốn sách nhỏ Trên bìa ghi Những câu chuyện tâm linh trung Hoa. Tướng nhíu mày nhìn Lâm Nè, giờ nào rồi Mà mày còn đem mấy cái sách thiếu nhi ra tiêu tao vậy Lâm lắc đậu Cười hề hề Rồi chỉ vào cuốn sách <cười> Mày lật trang thứ 50 ra đi Rồi sẽ biết thôi Tướng nghe theo Lật đến trang 50 Tướng cũng chọn tới nhìn từ đằng sau Bên trong trang sách là một dòng chữ Cùng với một tấm hình trắng đen chụp một người đàn ông mặc áo lụa màu vàng Trông như phim cương thi của Lâm Chánh Anh vậy Tức đưa mắt nhìn dòng chữ kia Rồi nheo mày Ờ... Cương Thi Tao chưa hiểu lắm Lâm lúc này mới tiến tới Anh cầm cuốn sách lên Rồi chỉ vào trong cái hình kia à, Hai đứa bày Có thấy cái gì quen hay không Lâm đưa tay chỉ vào thanh kiếm Trên tay của người trong ảnh Lập tức Tú bật dậy Chạy lại cái laptop rồi mở lên à, Cái này Hoa văn trên thanh kiếm Và dòng chữ bí ẩn trên chiếc hộp đêm hôm trước kia Là một Tú trầm ngâm nhìn Lâm Nè, từ khi nào á, Mà mày giỏi tìm độ hơn tao vậy Lâm? <cười> mày có mấy cái thủ thuật khác Còn tao á có Google Tức là cả ba người nhanh chóng Ngồi xuống đọc cuốn sách kia Cũng như bao nhiêu truyện Và phim về cương thi Trung Quốc Tất cả đều nói về một loại quỷ Có thể hút máu người Và giật sống để tu luyện Được các thầy pháp thu phục hoặc nuôi dưỡng Để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau À Tao có giả thuyết này Không biết uh, có nên nói hay không Tuấn ngập ngừng Nhưng trước hai cặp mắt tò mò của hai người còn lại Thì anh đứng dậy Chạy lại chỗ cái bảng treo trên tường Rồi cầm bút viết Nè Trước tiên là cái chuyện đêm đó ở nhà hàng Ông Trung Quốc kia Xô sát với một cô gái bí ẩn Để tranh giành một chiếc hộp Rồi Tiếp đến là Nam bị sát hại ngay trong nhà kho và cuối cùng nghi vấn chiếc hộp này có liên quan đến một câu chuyện về một loại cương thi của Trung Quốc tú nghe xong thì gật gù à không những như vậy cái chết của thằng nam á có phần giống với miêu tả về cái chết của những người bị cương thi tấn công đúng không chính xác vậy cho nên á bây giờ để biết được sự thật thì chỉ có hai người này mới có câu trả lời mà thôi tướng vừa nói vừa lấy bút khoanh tròn vào gã trung quốc và cô gái bí ẩn kia à à quên nữa tao có cái này á cho hai đứa mày xem nè Tôi vừa nói vừa chạy lại chiếc laptop của mình đây đây là hình ảnh mà tao thu được vào buổi chiều cái hôm mà mình vô nhà kho xem trộm đồ đó một cái camera cách nhà hàng tầm khoảng hai cây số đã ghi lại được coi đi chiếc laptop vừa quay lại thì lâm và tuấn đồng loạt reo lên ờ là cô ta đúng rồi Đúng, người vừa xuất hiện trên laptop Chính là cô gái bí ẩn hôm trước Xem ra cô ta đã lên kế hoạch Và theo dõi động tĩnh của bảo tàng Từ trước rồi <cười> Sao, bây giờ Mình có tham gia vô chuyện này không Lâm đứng lên một góc Rồi nói chen vào Tôi gấp cái laptop lại, đứng dậy nhìn Lâm ừ, tao không có vấn đề gì Cả hai sau đó hướng ánh mắt Nhìn vào Tuấn Anh nở một nụ cười tươi, rồi nói <cười> Đằng nào á Cũng sắp bị người ta đuổi việc rồi Thất nghiệp cho nên đi phá án với tụi bay Kiếm mấy bữa ăn quan hài vậy Rồi cả ba cười phá lên Mấy ngày sau đó Tú Tích cực đang tin tìm kiếm cô ta Trên các trang web tìm người Của thế giới ngầm của cậu Còn Lâm và Tuấn thì in ảnh cô ta ra Trong ánh dụng khu vực gần nhà hàng Để xem có thêm chút thông tin nào hay không Nhưng không như họ mong đợi Không hề có bất kỳ thông tin nào Về cô gái lạ mặt ấy cả Hệ thống nhận dạng của Tú Cũng không hề có kết quả Nhà hàng cũng không biết chuyện gì Mà lễ khai trương cũng không được diễn ra Theo kế hoạch Người đàn ông Trung Quốc kia cũng biến mất Không rõ tung tích gì tú ngồi thu lưu bên ly cà phê đen Đang nhỏ từng giọt, từng giọt từng giọt Từ cái phim xuống Rồi thở dài. Lâm cùng với Tú thì mỗi người một cái điện thoại ngồi lướt lướt. Cả ba lúc này cũng đã khá chán nản với công việc tìm kiếm này rồi. Bên công an thì không tìm được thêm chứng cứ gì. Cho nên cũng tạm treo hồ sơ vụ án vô thời hạn. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt mất rồi. Tình vắng. vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, tại nhà hàng văn hóa Trung Quốc, phát hiện ra một thi thể nam giới trong tình trạng biến dạng. Cổ có vết thương lớn, Có bước đầu xác minh thì nạn nhân là ông Trần Thanh Kim Là giám đốc của nhà hàng Được biết vào ngày 23 tháng 10 Đã có một vụ án tương tự diễn ra tại đây Dự kiến nhà hàng sẽ khai trương vào ngày 25 tháng 10 nhưng không hiểu vì lý do gì mà định lại Cho đến nay Ngày 30 tháng 10 Thì tiếp tục có án mạng xảy ra Tuấn Lâm Tú Lúc này không tin vào tai mình Khi nghe bản tin trên chiếc tivi trong tiệm cà phê Tuấn quay sang nhìn. Thì đúng là cái nhà hàng đó rồi Đi, đi qua đó coi sao lầm nói xong Thì ba người dội vàng trả tiền cà phê Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Ba người tức tốc chạy tới nơi Thì thấy rất đông người tụ tập Trước cổng sau của nhà hàng Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường Rồi làm việc với nhân chứng Một lát sau Thì thi thể của ông Kim giám đốc được đưa ra ngoài Cũng giống như Nam lúc trước Một chiếc băng ca phủ đầy giải trắng Đưa ông ta ra xe cứu thương Rồi đi mất khúc Nè, về nhà, về nhà đi tụi bay Tú vừa nói Vừa khều tay hai người Thế là cả ba lại tức tốc chạy về nhà Về đến nơi Tú chạy vô trong phòng Bật laptop lên Hai người còn lại cũng đã vào đến nơi Tú quay lại, ngưỡng miệng cười một cái <cười> Là thế nào được Trên màn hình laptop Hiện lên dòng chữ Hồ sơ vụ án Hai người mừng trở dội vàng leo lên cái bộ ghế sofa Tú lít chuột vào hồ sơ đó Nè còn mới Cho nên chưa có đầy đủ thông tin như vụ của thằng Nam đâu Tú lướt lướt Rồi nhấn F5 để tải lại liên tục Đúng là chưa có trang quật nào cả chỉ dọn dẹn một file hình ảnh mà thôi Tú không chần chừ Nhấn ngay vào Ờ nhà kho Tuấn thốt lên kinh hãi, Hiện trường lần này Cũng là tại cái nhà kho kia cũng là xác của ông kim nằm ngay dưới đất kế bên những khung gỗ tấm hình thứ hai được kéo ra cả ba trợn mắt nhìn nhau à, giống quá thứ hiện lên trên màn hình của họ bây giờ là một cái cổ bị xé toạt lộ cả xương cổ trắng hiếu và không có một chút máu nào ờ rốt cuộc là thứ gì làm vậy chứ con người thì làm sao có thể nè mày có nghĩ là cương thi làm không Lầm nói xong Thì ánh mắt hai người nhìn anh với vẻ cười cợt Nè nè Mày có bị ngáo không Thời đại này làm gì của Cương Thi nữa Chẳng lẽ có con Cương Thi nhảy cà tưng cà tưng hút máu người hả Ừ Tao thì thấy có người lợi dụng cái chuyện Cương Thi này Để giết người thôi Nhưng mà cách thức giết người tàn bạo như thế này Thì ác hẳn cái kẻ đó Dùng cái thứ gì khác Chứ mà cách thức thông thường Không thể nào tạo ra một vết thương như vậy được Còn cả cái chuyện máu bị hút sạch nữa chứ Nhận được hai lời phản bác ngay lập tức Từ Tú và Tuấn Thì Lâm không nói gì thêm nữa Anh cũng tự nhủ Chắc mình nghĩ ngợi lung tung mà thôi À Tú Mày thử dò tìm camera xung quanh bảo tàng tôi có, có cái gì bất thường hay không Cả cái vụ thằng Nam luôn Nghe Tuấn nói xong Thì Tú gật gù cho mò mẫm trên laptop Lâm tiếp tục lướt điện thoại Xem mấy trang báo mạng có thông tin gì hay không Gần một tiếng đồng hồ trôi qua thì đột nhiên tú reo lên làm cho lâm giật mình xích đánh rơi cái điện thoại còn tú thì đang thiêu thiêu ngủ cũng bật dậy ơ tìm ra rồi tú vừa nói vừa xoay màn hình laptop qua cho hai người xem đây nè đây là hình ảnh của một cái camera của nhà dân gần đó vào ngày 23 mươi hồi sáng á nè nghe tụi bay nhìn coi có thấy cái gì giống nhau hay không tuấn và lâm ghé sát lại màn hình rồi chăm chú quan sát Tôi để chế độ chiếu chậm cho hai người kia xem Đúng ba phút sau Thì cả hai đồng loạt treo lên ờ, Chiếc xe kia Tôi mỉm cười rồi ngừng lại Anh lăn chuột phóng to lên Một chiếc rôn rôi đổ ngay cổng của nhà hàng Đoạn băng tiếp tục được cho chạy Và người xuất hiện trong cả hai lần đó ờ, Gã Trung Quốc Lại một lần nữa cả hai đồng loạt thốt lên Đúng là gã đàn ông đó Không sai đi đâu được Tuấn đập bàn một cái rồi nói Trời, tại sao ông ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ Chắc chắn là có liên quan tới hai vụ án này rồi Tú gật đầu Anh tiếp tục tìm kiếm những chiếc camera gần đó Nhưng không có kết quả Đoạn đường gần nhà hàng Quá ít người dân lắp camera Cho nên không có góc nào trực tiếp biết được Câu chuyện xảy ra ở bên trong ấy Nè, tại sao mình không lẻn vô trong Cô trực tiếp hiện trường Cứ cô qua mấy cái hồ sơ này á Rồi đoán già đoán non được cái gì chứ Lâm vừa nói Vừa nhìn hai người với vẻ quả quyết Tú lắc đầu Thôi vậy có nguy hiểm quá không Trong khi liên tiếp xảy ra hai vụ án như vậy Bây giờ lén vô Nếu mà bị phát hiện ra Thì nghi phạm đầu tiên là chúng ta đó Nghe Tú nói Thì Tuấn cũng có vẻ e dè Anh nhìn Lâm rồi lên tiếng Nè mày bình tĩnh lên đi Lâm Đợi xem tình hình sao đã Lâm ầm ừ Rồi nói sang vấn đề khác Nhưng hai người đâu biết được Lâm đã nói ra Thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được Mười giờ tối hôm ấy Lâm mở cửa ca ra xe Rồi từ từ lái xe đi Xe chạy đến gần nhà hàng Thì Lâm tắt đèn xe Chậm chậm tiến sát tới nơi đổ Ở bên vệ đường Xung quanh tối đen như mực Chỉ có ngọn đèn nho nhỏ lờ mờ Phía trước cổng chính mà thôi Lâm từ từ bước một vòng tới cánh cổng sau Ở đây bây giờ không còn ai nữa Ngay cả bảo vệ cũng nghỉ hết Trước khi tới đây Lâm lo sợ sẽ có cảnh sát trực gác Nhưng không Bên trong im ắng và hoàn toàn tối tăm. Anh yên chí lấy từ trong túi ra chùm đồ nghề bẻ khóa. Tiếng răng rắc phát ra. Cái ổ khóa lớn ở cánh cổng bị mở ra nhanh chóng. Lâm đẩy nhẹ rồi lách người chui vào bên trong. Để an toàn, anh lẩy nhẹ ổ khóa rồi khóa lại như cũ. Lâm lọ mọ bước vào bên trong. Chiếc đèn pin trên tay anh vừa bật lên. Thì Lâm giật thoát mình. Trước mặt anh là hai bóng người Đang ngồi trước sân từ bao giờ <cười> Giật mình có gì Bộ mình mày biết đi sao Trước mặt Lâm bây giờ là Tuấn và Tuấn Hai người có lẽ đã ngồi ở đây khá lâu rồi Nhìn số lượng đầu lọc thuốc lá dưới chân họ Là biết ngay cho tụi mày nói không đi mà Tuấn rít một hơi thuốc Rồi cười. cười Tụi tao khuyên mày không đi Chứ có nói không muốn đi đâu Mày đi một mình á Lỡ có chuyện gì Thì lấy ai mở khóa dùm nhà cho tao Tao hay quên chìa khóa nhà lắm à ờ, Rồi sao biết tao tới đây <cười> Nhìn cái mặt mày á Thì còn lạ cái gì nữa Lâm cười trừ Nhưng anh cảm động lắm Có được hai đứa bạn hiểu mình như vậy Thì quả thật không phải dễ dàng Ba người nhanh chóng tiến vào bên trong nhà kho kia Giải băng phong tỏa hiện trường của cảnh sát Vẫn còn dán đầy ở đó Tướng đưa tay bật đèn Thì Tú ngăn lại nè, Từ từ đã đợi tao Cũng như lần trước Tú lấy bộ kích sống điện thoại của mình ra Rồi quét xung quanh Vậy lát sau Tú tắt máy Nhìn Tuấn rồi gật đầu Chiếc đèn được bật lên Ánh sáng tràn ngập khắp cả căn phòng Ba người hướng ánh mắt về phía đống thùng gỗ kia Bái dạch sơn xịt hình người trên hiện trường Cho họ biết Đây chính là chỗ hai cái xác được phát hiện Tuấn từ từ tiến tới chỗ vết sơn kia Rồi ngồi xuống Quả thật rất là sạch sẽ Không một chút máu nào hết Lâm cầm chiếc máy ảnh trên tay Rồi chụp toàn bộ căn phòng Và nhiều góc cách khác nhau Tú thì hé mắt nhìn ra ngoài sân Cảnh giác Những gì mà nãy giờ ba người thấy Thực chất không khác gì so với mấy hồ sơ ghi chép của cảnh sát Tuấn đứng dậy Chuẩn bị gọi cho hai người kia ra dậy Thì Tú quay ngoắt lại Khẽ thốt lên Ê, Nè tụi mày hình như có người tới đó đèn được tú nhanh tay tắt đi ba người lại chui vào trong góc nắp hôm trước nín thở chờ đợi cánh cửa từ từ mở ra đèn lại được bật lên người xuất hiện trước mắt ba người họ khiến cho họ há hốc mồm kinh ngạc à, là là cô ta Lầm khẽ thốt lên trước mặt họ bây giờ là cô gái bí ẩn hôm trước cô ta dường như không mấy xa lạ gì cái chỗ này cả Cô bước tới gần mấy cái thùng gỗ Rồi đưa mắt nhìn xung quanh Trên tay cô ta cầm một cái gì đó giống la bàn Mà hôm trước cả người Trung Quốc kia đã sử dụng Cô ta bước tới Dí sát chiếc la bàn kỳ lạ kia vào từng chiếc thùng gỗ Ở trong phòng Nhân cơ hội đó Tuấn ra hiệu cho hai người kia Nhanh chóng bước ra Nè, chào cô Cô đang làm gì vậy Cô gái kia giật bắn mình Đứng thẳng người dậy Trời từ từ quay ra sau. Cô ta tỏ ra không mấy bất ngờ, Nghĩa miệng cười một cái rồi nói: <cười> "Xem ra không phải có mình tôi đi tìm nó." Ba người nhíu mày, không hiểu cô ta đang nói cái gì. "Hả? Nó nào? Tôi mới là người hỏi cô đó. Cô đang tìm cái gì?" Cô gái kia nhìn quanh một lượt ba người. Ngoài trừ Tú có thân hình gầy gò ra, thì Lâm và Tuấn cao to. Trông như vận động viên thể hình vậy Nhất là Lâm Kim mơ của năm là cái biệt danh mọi người đặt cho nó Từng bắp thịt cuồn cuồn hiện lên rõ mồm một Qua lớp áo thun đen khá mỏng Cô ta bất giác lùi lại mấy bước Nếu xảy ra sâu sát Thì một với một còn có thể Chứ với ba thì Nghĩ tới đây Cô ta liền đánh trống lãng sang chuyện khác <cười> Trong các anh á Có vẻ không phải cảnh sát hả Tướng cười nhạt Anh hiểu rõ cô ta muốn gì Anh bước tới giọng thêm mấy bước Rồi đứng chắn ngay cửa dạo Cô nói cho chúng tôi biết Cô đang tìm cái gì đi Rồi cô sẽ được tự do Cô gái kia đột nhiên quỵ xuống Ôm bụng tỏ vẻ đau đớn Ba người nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu Họ đã làm cái gì đâu Lầm ấp úng ờ, Nè cô, cô bị cái gì đó <cười> Các anh Tốt nhất đừng có xem nhiều chuyện này Câu nói của cô gái ấy Làm cho ba người càng thêm khó hiểu Lầm toàn tiếng lại Để xem cô ta bị làm sao Thì đột nhiên anh khận lại Tụi mày Tụi mày có nghe thấy cái gì không Tú và Tuấn cũng khận lại Im lặng lắng nghe Đúng là có tiếng động thật Nó phát ra từ trên tầng của nhà hàng Nè tắt đèn nhanh Tuấn cắt lên Lầm nghe thấy Liền tay nhấn vào công tắc Trong phòng ba giờ tối thui Cả bốn người đứng bất động Nín thở trước tiếng động kia Cái tiếng bình bịch ngày một rõ hơn Nghe cứ như tiếng ai đó đang nhảy vậy Rồi tiếng kính vỡ đột nhiên gian lên Làm cho tất cả giật bắn mình Tú thốt lên Ở nè, ở ngoài sân Bốn người ngay lập tức Tiến sát lại cái khe cửa Rồi hé mắt nhìn ra bên ngoài Bên ngoài sân Ánh đèn vàng của ngọn đèn đường chiếu vào, lờ mờ không đủ sáng để quan sát hết được cái khoảng sân kia. Tiếng động ngày một to hơn. Rồi một cái bóng đen kẻ lướt ngang qua, làm cho cả bốn người giật mình. À, đó, nó xuất hiện rồi. Cô gái kia kẻ thốt lên, ánh mắt kinh hại lắm. Nó, chính là cái cô ta vừa nhắc tới lúc nãy đây sao? Ba người cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn cái bóng đen kia. Lúc này đã quen với độ sáng Thì họ lờ mờ thấy Cái bóng đen này cao lớn lắm Chắc phải hơn hai thước Cái bóng có hình người Nhưng cách mà nó di chuyển Thì à, Trời cực thi Lầm thốt lên Anh đưa mắt nhìn sang Tuấn và Tú Nhưng ngầm hỏi họ có nhìn thấy giống anh hay không Hai người họ không nói gì Chỉ nhìn lại bằng ánh mắt quảng hốt không kém Đúng thật rồi Trước cái khoảng sân kia Đích Thị là một con cương thi Nó giống như trong mấy bộ phim học công vậy Bộ quan phục nhà Thanh Cùng với cái điệu bộ nhảy tưng tưng không sai vào đâu được Bốn người nín thở Theo dõi từng cử chỉ nhỏ của nó Đột nhiên tú ú ớ Đưa tay chỉ ra bên ngoài đường cái Tất cả nhìn theo hốt quảng Ngoài đường bấy giờ có một người đang đi xe đạp ngang qua Hình như người này đang trong tình trạng say xỉn Chiếc xe đạp ngã nghiêng lạng qua lạng lại Đến lúc ngang qua cổng nhà hàng Thì người đàn ông kia đột nhiên dừng lại Ông ta bước xuống xe Dạch quần ra Rồi tiểu ngay bên vệ đường Còn con cương thi kia thì chỉ cách ông ta Có đúng một bờ tường rào mà thôi Ê, Chết rồi Tuấn khẽ thốt lên Anh như đang muốn kêu to Hô quán cho người đàn ông kia chạy đi Nhưng bị lâm cản lại Con cương thi bây giờ Đã nhìn thấy người đàn ông kia Đột nhiên Nó nhúng một cái Rồi phóng ra bên ngoài bức tường Một cách rất nhẹ nhàng à, à, à. Người đàn ông kia chỉ kịp kêu lên một tiếng Thì im bặt. Cảnh tượng bây giờ thật sự quá kinh khủng Con cương thi kia cắn chặt hàm răng của nó vào cổ ông ta Rồi hút từng hơi Từng hơi Cơ thể người đàn ông xấu xấu vật vật liên hồi. hai con mắt trợn trần lên trắng giả chừng mười phút sau thì con cương thi ngừng lại nó nhả cổ ông ta ra rồi gầm gừ xác người đàn ông bị thả xuống dưới đất âm thanh khô khóc vang lên đủ để bốn người đang nắp ở bên trong biết được bên trong người ông ta đã không còn một giọt máu nào con cương thi kia thì như thỏa mãn cơn đói bằng một bữa ăn ngon lành Nó nhảy tưng tưng rồi phi một cái Bay lại vào trong sân Sau đó mất hút đi Sự việc diễn ra quá đột ngột Làm cho bốn người nấp trong nhà kho như bất động Tám con mắt trợn tròn Kinh hãi lắm Với mất gần tiếng đồng hồ sau Thì họ mới từ từ Chón rén mở cánh cửa nhà kho mà đi ra Ai nấy cũng tưởng tượng Nếu như con cương thi bất chợt Nhảy ra ngay lúc này Thì chỉ có nộp mạng cho nó thôi cũng may mắn cho họ bốn người ra đến bên ngoài mà không có chuyện gì chắc con cương thi kia bỏ đi rồi Lâm lên xe Tuấn và Tú cũng dội vào theo Tiếng máy xe nổ lên Tuấn nhòi người ra ngoài rồi nói Nè cô lên đây đi Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm Cô gái kia chần chờ một lúc rồi cũng bước lên xe Cô ta vẫn còn đau bụng Cho nên những bước đi trông rất khó khăn Tuy nhiên khi vừa lên xe Thì gương mặt lúc này không còn sợ sệt nữa Mà tỏ ra rất lạnh lùng Chiếc xe phóng đi trên đường Bỏ lại đằng sau Những sự khiếp hải và đáng sợ Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 Của bộ truyện ma kinh dị Chiếc hợp trấn thi Tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 Cũng là phần kết của bộ truyện này nhé Nguyễn Huy xin chào tạm biệt